Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy mặt của tôi biến sắc Tùng ngồi bật dậy Hai hốc mắt đột nhiên tối sầm lại Anh bị sao thế? Không có gì Bị một trận âm thanh mới rộn tới Nhất thời chưa quen Nên hơi bị nhức tai ấy mà Ba mẹ của anh à? Ủa? Sao em biết? Thì mẹ anh đâu có muốn xuất hiện Bà cứ đi mòng mòng xem xét cái này, cái kia Trong nhà rồi cào nhỏ Anh nói bà ấy buông bỏ đi chết rồi mà cứ quản chuyện người sống làm gì cơ chứ. Em thấy mẹ của anh à. Thấy chứ. Sao anh lại không thấy được nhỉ? Thì mẹ anh không có muốn anh thấy đấy thôi. Ờ, tại sao? Anh hỏi hoài. Thì mẹ anh không muốn anh sợ thôi. Sợ gì nữa chứ? Ừ, ai mà biết. Nhưng nói chung là chỉ cần tụi em muốn thì tụi em tự khắc là có các dấu hiệu hoặc xuất hiện để mà cho anh thấy tụi em. Còn ngược lại thì dù anh đã được khai mở âm dương nhãn thì cũng như vậy mà thôi. Nói chuyện một hồi thì tôi mới nhớ ra câu hỏi đầu tiên khi Tùng bước vào bên trong nhà. Mà sao đột nhiên lại chạy tới đây hỏi lung tung gì vậy? Mấy bữa nay Lan không có đi học làm cho em không có đi học được. Em nhớ trường rồi. Anh tới nhà coi Lan xem có chuyện gì đi. Sao em không đi đi học mà lại cứ phải đi theo Lan như vậy? Nghe tôi hỏi tụng ngượng ngùng, đột nhiên trở nên bẽn lén rồi cười ngượng. Tại lúc em chết, có một mình Lan thật tâm thương xót cho em mà thôi. Lan còn khen em đẹp, với giỏi mà lại đi sớm chịu khổ nữa. Lan thương em lắm. Vậy đi học một mình em buồn. Vậy Lan có thấy em không? Ừ, vẫn thấy mà. Tôi thở dài. Tình bạn này vốn dĩ là không thể kéo dài được nhưng không biết cách nào mà giải thích với Tùng. Sáng ngày hôm sau, tôi đạp xe qua nhà tìm Lan theo hướng dẫn của Tùng, trái ngược với sự tự tử tin của tôi. Gia đình của Lan không có mấy chào đón tôi tại nhà của họ. Có lẽ câu chuyện về ông thầy kỳ lạ nói chuyện với ma đã lan tới tai của họ. Tiếc là tôi cùng lì lợm nên nhiều từ sau khi tỉnh lại nên chẳng có mấy để tâm tới họ, mặt dày thực hiện những mục đích của mình. Trước sự kiên quyết của tôi, Bà của Lan đành ngồi tiếp chuyện. Cảm ơn thầy đã tới hỏi thăm. Mấy bữa nay con bé mệt nên gia đình cho cháu nghỉ ngơi tại nhà đi. Tôi có thể gặp Lan một xíu được không? Nghe đề nghị của tôi, bà Lan giật mình ngước lên với cái ánh mắt khạc thốt. Ờ chuyện này e là không tiện, mong mong thầy thông cảm. Sớm đã đoán được lời từ chối này, nhưng tôi không ngờ người xuất hiện ngay sau đó lại là Lan ho hấp sinh tràn đầy sức sống rạng rỡ trước, đã trở thành một cô bé nhợt nhạt, thiếu sức sống với đôi mắt sầu hoắm, thâm quầng. Tôi thấy sửng sờ không có nói thành lời, Lan nhuyễn miệng cười một cách mệt mỏi, Lan đề nghị ba để chúng tôi ngồi nói chuyện riêng. Khi chỉ còn lại hai người, Lan đưa cổ tay vàng vọt ra cho tôi. Da của Lan trắng, bây giờ chuyển sang trắng xanh do sức khỏe giảm sút, nhưng riêng phần cổ tay và mu bàn tay thì lại chuyển sang cái màu vàng như có vết trảm vậy. Hai hôm trước nó màu tím rồi màu qua màu đỏ. Bữa nay thì lại chuyển sang màu vàng. Đây là chuyện gì vậy? Tôi không tin vào tai của mình khi nghe những gì Lan nói. Sự tức giận vừa bị lừa dối khiến cho tôi lập tức chạy tới nhà của Tùng. Thằng bé đang đứng trước cửa nhà đợi tôi. Dường như đây là một điều mà nó đã biết trước. Nhưng vì muốn biết được tình trạng hiện tại của Lan nên nó mới chấp nhận để tôi phát hiện ra sự tự. Sao em lại làm như vậy? Tại Lan muốn rời đi nơi khác. Vì người ta muốn rời đi nên em lại tìm hại người hay sao? Em nói bạn thương em, em cũng thương bạn, không có ai lại ra tay như vậy với bạn của mình cả. Tình hình Lan sao rồi ạ? Tại sao phần cổ tay lại chuyển màu như thế? nó chuyển màu tùy vào mức độ tức giận của em khi khi mà nói tới đây, Tùng Oa khóc, tôi hiểu lý do của thằng bé làm như vậy, nhưng dù thấy nó tội nghiệp thế nào thì lần này tôi cũng nhất định phải giúp cho nó tỉnh mộng. Người sống và người chết vốn dĩ chẳng phải là cùng một thế giới. Em làm ma làm bao nhiêu năm rồi, học hành thì đầy đủ, lúc nào cũng tỏ ra uyên bác, hiểu chuyện thế mà ngay cả chuyện đơn giản lúc này cũng không biết là là sao. Khi người ta thương ai là mong người đó hạnh phúc, chứ không phải là ích kỷ tìm mọi cách để giữ lại bên cạnh mình, bất chấp nguy hiểm tính mạng của người kia. Tôi nói một tràng dài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net